Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quản truyện Cùng với bộ truyện võ học và tù luyện Có thầy bảo kích của tác giả Tân Phong Và với giọng đọc của Khùng Long Mẹ Và ngày hôm nay thì Khùng Long Mẹ sẽ mang đến cho các bạn Tập số 104 của bộ truyện này uh, Rất xin lỗi mọi người Vì buổi livestream hơi trễ này Thế nhưng mà vì không muốn mọi người Chờ quá lâu cho một uh, tập truyện Cho nên là mình uh, sẽ đần, Gần đây mình sẽ livestream hơn hơn một, một xíu Nên là hy vọng là mọi người uh, tổng cảm Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tốc truyện của ngày hôm nay ngay sau đây Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh Đồn hết theo các số thông tin tài khoản Đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video Hoặc đã được in ở trên banner của kênh Và mọi người cũng đừng quên để lại comment ở dưới mỗi video nhé Bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tốc truyện của ngày hôm nay Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Một người đứng ngạo nghễ tại một chỗ, trong lòng ngực hắn ta ôm một thanh kiếm đá. Hắn ta nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Một chiếc lá trúc chậm rãi rớt xuống trên vai hắn. Lạch cạch, lá Lạ trúc vỡ vụn, hóa thành tro tàn, tàn thành mây khói. Tại một nơi cách hắn không xa, có một đứa nhỏ đang nhìn hắn ta đầy sùng bái. Đó chính là sư tôn của cậu ta. Cậu ta biết sự tồn của mình muốn đối chiến với người khác, tâm trạng cậu ta rất nồn nóng, nhưng mà cậu ta không hề lo lắng chút nào. Cậu ta tin tưởng sự tồn của mình là người mạnh nhất, đây chính là suy nghĩ chân thật trong lòng cậu ta. Kiếm Nhất Thiên đang ngưng tụ kiếm ý mạnh nhất của bản thân, hắn ta đang chờ đợi Lâm Phàm. Đối với hắn ta mà nói, hắn ta bại dưới tay Lâm Phàm hai lần, đây chính là một sỉ nhục khó có thể chịu được. Lúc này đây kiếm nhất thiên không muốn thua nữa Cũng không thể thua được Chắc chắn hắn ta phải dùng thực lực mạnh nhất của bản thân Tìm lại thể diện đã từng mất Thời gian trôi qua rất nhanh Kiếm nhất thiên trợn mắt nhíu mày Hắn ta đang nghi hoặc trong lòng Rốt cuộc là Lâm Phạm đã chạy đi đâu rồi Hắn ta đã chờ đến tận bây giờ mà Lâm Phạm có chưa tới Khí thế của hắn đã ngừng tụ đến đỉnh Nó bây giờ giống như một thành kiếm sắc bén sắp ra khỏi vò vậy Chỉ với mũi nhọn mạnh mẽ đã đủ chật đứt tất cả mọi thứ Nhưng bây giờ lâm phàm ngay cả cái bóng có chưa nhìn thấy Điều này tạo nên ảnh hưởng không nhỏ Từ khí thế của kiếm nhất thiên Tên này thật sự rất đề tiện Biết ta đang ngừng tụ kiếm ý Nên chậm chạp không tới Muốn phá tinh thần của ta sao Kiếm nhất thiên suy nghĩ rất nhiều Tỏ vẻ bất mãn Với việc lâm phàm đã lâu rồi mà chưa tới Thư của hắn ta đã đưa tới Còn có thêm cả kiếm ý của hắn ta Chỉ cần theo kiếm ý là có thể tìm được hắn ta bây giờ đã mấy canh giờ trôi qua rồi hắn ngay cả bóng dáng còn chưa nhìn thấy điều này khiến cho kiếm nhất thiền rất bất mãn với lâm phàm tại nơi xa nội tâm của kiếm đồng cũng giống với sư tôn cậu ta biết đối thủ của sư tôn rất mạnh cũng là đối thủ mà sư tôn coi trọng nhất vì trận đấu lần này sư tôn đã tĩnh tọa mấy ngày để điều chỉnh tinh thần khí tới trạng thái mạnh nhất ngay sau đó có một tiếng cười truyền tới từ phương xa <cười> kiếm nhất thiền Người cũng thật biết tìm địa điểm, mảnh rừng chốc này có quang cảnh không tệ đâu. Một bóng người xuất hiện, kiếm đồng nhìn vào hắn không chớp mắt, khuôn mặt của cậu ta cả kinh, đôi mắt trừng lớn, giống như là không dám tin vậy. Trên đời này, vậy mà lại có người như vậy? Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy người có mị lực như vậy cả. Kể từ khi hắn xuất hiện, vạn vật trên thế giới đều ảm đạm vô sắc, bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh được với hắn, kể cả là sự tôn mà cậu ta kính trọng nhất. Kể từ khi đối phương xuất hiện Sử tồn cũng ảm đạm Không còn ánh sáng Giữa hai người không có khả năng gì Có thể so sánh được cả Lúc chưa nhìn thấy Lâm phàm, Cậu ta vẫn luôn cho rằng Sử tồn của mình chính là người xuất sắc nhất Trên thế giới này Mà bây giờ cậu ta không thể không thừa nhận Về phương diện này Sử tồn đã bại dưới tay đối phương Lâm phàm, Ta ở chỗ này chờ người đã lâu Người lại bây giờ mới tới Cũng không khỏi quá đáng rồi đấy Hay là người đang sợ ta điều thú vị nhất ở kiếm nhất thiền chính là hắn ta vẫn luôn tự tin như thế, chưa bao giờ cho rằng bản thân không tốt. Lâm Phàm cười, ngại quá, khó từ chối thịnh tình của các sư tỷ nên ở cùng với các sư tỷ một khoảng thời gian. nhưng mà không phải ta đã nói ngươi rồi sao? ngươi cũng không khỏi quá bám giết không tha rồi đấy, đã bại hai lần rồi còn muốn tiếp tục bại thêm lần nữa à? Im miệng! Kiếm Nhất Thiền tức giận, người quá tự đại, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. bây giờ đã trôi qua lâu như vậy rồi người có biết ta tiến bộ nhiều chừng nào không những lời của lâm phàm kiên khiến kiếm nhất thiền rất phẫn nộ cảm giác như bản thân đã bị khiêu khích nhưng rất nhanh hắn ta đã tự trấn an cảm xúc của bản thân hắn ta vẫn là kiếm nhất thiền nhưng kiếm nhất thiền của quá khứ không phải hắn ta bây giờ tù cảnh cũng tù tâm thôi người tự cao tự đại rồi cũng sẽ bị dạy dỗ bởi hiện thực Chờ lát nữa người sẽ nhìn thấy một kiếm cực hạn nhất trên thế giới này Có thể nhìn thấy một kiếm này Chính là vinh hạnh của lâm phạm người đấy Kiếm nhất thiên bình thản hắn ta đã chuẩn bị xong xuôi Khoảnh khắc mà lâm phạm tới hắn ta đang ôm kiếm vào trong ngực Trong đó khí thế của hắn ta cũng đã đạt tới cực hạn Được rồi Vậy thì tới đây đi Tiện xem xem gần đây trong khoảng thời gian này Người tiến bộ như thế nào Lâm Phàm rất bất đắc dĩ Hắn cũng không biết Kiếm Nhất Thiên vì sao lại tự tin như vậy Có lẽ có động lực thật là một chuyện tốt Hắn chính là động lực mà Kiếm Nhất Thiên theo đuổi Đột nhiên Hắn nhìn thấy kiếm đá trong lồng ngực Kiếm Nhất Thiên Hắn rất kinh ngạc Không ngờ tên này vậy mà cũng bắt đầu trở nên hoa hoè loè loẹt Dùng kiếm đá thay thế kiếm tiền Nhưng mà hắn nhớ rõ Lúc trước có lần Kiếm Nhất Thiên tới tìm hắn không sử dụng kiếm Không ngờ lại có thay đổi Được cũng nên để người kiến thức một chút. ánh mắt kiếm nhất thiên dần trở nên sắc bén lên, tia sáng trong đôi mắt kia rất lóa mắt. lâm phàm có thể nhìn ra được, đối phương thật sự có tiến triển rất lớn, không thể không nói, đối phương là một nhân tài. về mặt kiếm đạo, ngộ tính này đúng là không ai có thể bằng. kể từ khi kiếm nhất thiên tiến vào trong trạng thái, lâm phàm đột nhiên phát hiện một kiếm ý mạnh mẽ bùng phát ra từ người hắn, kiếm ý vô hình phá tan khoảng không, bay thẳng vào trời cao. tay của kiếm nhất thiền động một chút kiếm đá xoay tròn trước mặt hắn sau đó hắn ta dùng một tay nắm lấy tư thế tiêu sái đẹp trai vẫn cứ là đẹp trai chuỗi động tác vừa nhanh nhẹn lại vừa quyết đoán không hề do dự lâm phàm vốn tưởng kiếm nhất thiền muốn động thủ lại không ngờ hắn ta vậy mà không có động tác tiếp theo khác biệt rất lớn so với cách chiến đấu bình thường xem ra trong thời gian này người thu hoạch được rất lớn đấy Lâm Phàm nói, Kiếm Nhất Thiên không nói gì, hắn ta vẫn luôn giữ động tác suốt kiếm, đồng thời ánh mắt cũng cản thêm sắc bén. Một khí thế sắc bén bộc phát ra từ trên người hắn, điều này khiến Lâm Phàm cảm giác được có điểm không thích hợp. Hắn ngược lại trở nên nghiêm túc hơn một chút. Hắn loáng thoáng nhìn thấy sau lưng Kiếm Nhất Thiên xuất hiện một hư ảnh mơ hồ, giống như là kiếm tôn duy nhất trong đất trời vậy. Thậm chí, hắn còn cảm giác được một kiếm này của đối phương hình như có chút không thích hợp. Lâm Phàm. Ta chỉ ra một kiếm. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất kể từ khi ta tu luyện cho tới bây giờ. Không đỡ được thì sẽ chết. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở người. Kiếm nhất thiền trầm giọng. Giờ này, khắc này, trời đất xung quanh cả hai giống như là đàm bị giam cầm vậy. Cả thời gian lẫn không gian đều dừng lại. Lâm Phạm cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Trong lòng hắn thầm cảm thán để kinh ngạc. Khí thế của đối phương vậy mà Có thể tạo thành loại dao động này Hắn ta đã xa không phải là kiếm nhất thiên Của quá khứ có thể so sánh được nữa Trong khoảng thời gian này Hắn ta cuối cùng đã trải qua cái gì Mà lại có thay đổi thật lớn đến như vậy Hay là phỏng đoán lúc trước quán là đúng Kiếm nhất thiên đã thức tỉnh rồi sao Nhưng mà bây giờ không thể nghĩ nhiều như vậy được Cho dù kiếm nhất thiên đã từng thua hắn mấy lần rồi Nhưng lúc này đối phương đúng là đã chuẩn bị Đầy đủ rồi mới đến Trong phút chốc. kiếm nhất Thiên ra tay ngoại trừ lâm phàm không ai có thể thấy rõ kiếm chiều của hắn ta như thế nào trong mắt lâm phàm hắn cảm thấy chỉ trong khoản nửa khác này khi thế của kiếm nhất Thiên đã tới đỉnh cao đồng thời một ánh sáng lạnh lẽo lao tới nhanh hơn cả những gì hắn tưởng tượng một dư chấn mạnh mẽ thổi quét khắp đất trời mảnh rừng chút chịu giao động rùng động rào rào dư chấn vô hình đột nhiên khuếch tán ra khắp bốn phường tám hướng Kiếm đồng đang làm khán giả chừng to đời mắt. Tuy rằng cậu ta không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với cậu ta đây là một trận chiến vượt quá mất tưởng tượng. Lúc này, sao lại như thế? Kiếm nhất thiên không thể chấp nhận sự thật này. Một kiếm này đã bao hàm tất cả tinh khí thần của hắn. Kiếm này vừa ra, kình thiền động địa, quỷ thần khiếp sợ, nhưng không ngờ lại bị lầm phàm chặn lại. Thần hình lầm phàm tỏa ra ánh sáng nhạt, hai ngón tay hắn cứng như sắt thép. kẹp lấy mũi kiếm rõ ràng một chiều có thể chám phá hết thảy nhưng lại không cách nào phá vỡ hai ngón tay của đối phương kiếm nhất thiền người thật sự mạnh quá mất tưởng tượng của ta lâm phàm không kích thích hắn ta mà lại dùng biểu cảm nghiêm túc nói với hắn một kiếm này khiến hắn không thể không coi trọng đồng thời tiến bộ của kiếm nhất thiền cũng khiến hắn cảm thấy khiếp sợ kiếm nhất thiền là người duy nhất hắn gặp có lòng kiên trì bền bỉ vừa mạnh hơn đã tới tìm hắn để luận bàn Loại người này dưới cái nhìn của Lâm Phàm rất đáng sợ, bởi vì hắn ta có thể từ trong thất bại tìm ra được sai sót của bản thân, sau đó không ngừng nỗ lực điền cuồng tiến bộ. Hai ngón tay hắn tiếp một kiếm ẩn chứa lực lượng lục tí lô Phật thần, còn có cả tu vi đột phá tới thiên nhân cảnh. Nếu như hắn vẫn là ầm rừng cảnh, đúng là một kiếm này có thể mang tới cho hắn một chút phiền toái. Người Kiếm Nhất Thiền không thể chấp nhận được. Hắn ta cực khổ tù luyện là để cho Lâm phàm có thể nhìn thấy được thực lực của hắn ta, đồng thời cũng để chứng minh bản thân hắn ta chính là người mạnh nhất trong kiếm đạo. Lâm phàm từ từ buông tay ra. Ráp một tiếng. Kiếm đá khi rời khỏi ngón tay đã rách nát, hóa thành cho tàn phiêu tán trong đất trời. Lúc trước ta cũng không cho rằng người là một nhân vật đáng coi trọng. Người tìm ta luận bàn cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ... Ta coi trọng đối thủ như người Ta cho người thời gian Chờ tới khi người cho rằng Bản thân cảm mạnh hơn Có thể tới khiêu chiến ta bất kỳ lúc nào Lâm phàm xoay người Để lại những lời này rồi nhanh chóng bay về nơi xa Kiếm nhất thiền cúi đầu hắn ta ngây người nhìn dưới mắt đất Nội tâm gặp phải đả kích lớn Đến bây giờ vẫn còn ngây ngốc Còn chưa hoàn toàn phản ứng được Sư tôn Kiếm đông đi tới bên cạnh kiếm nhất thiền Cậu ta biết sự tồn bại Cậu ta biết sự tồn để có thể chiến thắng đối phương đã trả giá nỗ lực lớn đến chừng nào. Tù luyện ngày đêm, không ngủ không nghỉ là vì một trận chiến này. Kiếm nhất thiền ngây người chậm rãi dơ tay lên, ra hiệu cho kiếm đồng đừng nói nữa. Thua thì thua thôi. Một năm không được thì mười năm. Mười năm không được thì trăm năm. Nếu đến chết cũng không được. Thì người nhận truyền thừa kiếm đạo của vi sư. Chiến thắng hắn thầy ta. Kiếm Nhất Thiền nghĩ thoáng, xoay người rời đi. Kiếm Đồng đi theo sau. Vâng, Sư Tôn. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, hoàn toàn xem việc này như một việc có chút thú vị. Kiếm Nhất Thiền không ngừng nỗ lực, sau đó tự dâng bản thân lên để bị hắn đánh một trận. Cảm giác này thực ra cũng không tệ. Có thể khiến hắn có cảm giác vẫn luôn được người khác nhớ thương. lại cảm giác này rất tốt. Vẫn luôn nhắc nhở hắn có người ở phía sau đang đuổi theo hắn, bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa, bằng không đối phương sẽ có hàng trăm hàng triệu cơ hội để đuổi kịp hắn. Có áp lực như vậy, sao hắn có thể không nỗ lực được? Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, hoàn toàn xem việc này như một việc có chút thú vị. Lâm Sư Đệ Phục Bạch từ xa đi tới, vừa nhìn thấy Lâm phàm hắn ta đã vẫy tay gọi to. Lâm phàm xoay người lại. Phục sư huynh, đã lâu không gặp, có chuyện gì sao? Tao còn đang tìm ngươi đây, thánh chủ có mệnh lệnh triêu tập chúng ta. Phục bạch trả lời, có chuyện gì xảy ra à? Lâm Phàm hỏi, thánh chủ tìm các thành tư nội môn để họp bàn, xem ra đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Hoặc là chuyện đó có liên quan tới bọn họ, bằng không sẽ không cần phải làm như vậy. Cũng là mấy cái chuyện đó thôi, chuyện giữa yêu tộc và vạn Phật Thánh Sơn, có thể là chuyện này lan ra có chút rộng. Phục Bạch suy đoán Nếu như nói về mấy chuyện lớn xảy ra gần đây Thì cũng chỉ có chuyện này Nhưng mà chuyện này cách thiên hoàn thánh địa bọn họ có chút xa Vị trí địa lý lại không trùng khớp Nghĩ mãi không ra thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa Lâm Phàm cùng với sư huynh cùng nhau đi tới Lúc đi vào trong phòng Đã có đầy đủ các thành tử, thánh nữ ngồi ở trong Kể từ khi Lâm Phàm tới Mọi người đều nhất trí đặt ánh mắt lên người hắn Mà Phục Bạch ở bên cạnh tự hiểu vị trí của mình Nhưng ánh mắt kia cũng không phải là đang nhìn hắn ta hắn ta biết lâm sư đệ đi tới đâu đều được mọi người chú ý lâm phàm bình thản đối mặt hắn treo nụ cười trên mặt chào hỏi với mọi người lại nhìn thấy lâm sư đệ có thánh nữ nhỏ giọng nói thầm ca nàn đều là người có thân phận địa vị tất nhiên không thể giống như các sư muội khác mà cả ngày ở thánh địa trông chờ lâm phàm sau đó hỏ hét đến mức khản cả giọng đó chính là hành vi rất không phù hợp với thân phận nên bây giờ bọn họ nhìn thấy chắc chắn là có thể xem bao lâu thì sẽ xem bấy lâu nếu như nói trong nhóm thành nữ có ai không có hứng thú với lâm phàm thì chắc chắn là không có nếu như lâm phàm chủ động nói với các nàng rằng hy vọng cả hai có thể thành bạn nữ cùng nhau tù luyện cùng nhau thể nghiệm âm dương chi đạo bọn họ chắc chắn sẽ đưa hai tay lên đồng ý cho dù có rút rè một chút thì cũng sẽ ốm ở đồng ý bài kiên thánh chủ các vị trưởng lão lâm phàm và phục bạch ôm quyền sau khi đã tìm được vị trí ngôi chỗ ngồi thì quan sát tình huống xung quanh hình như mọi chuyện có hơi chút chính thức, các thánh tử thánh nữ trên cơ bản đều xuất hiện ở đây. Mấy người bên thánh chủ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua các đệ tử. Mọi người đều đã tới đồng đủ. Nói về xung đột gần đây giữa Hoàng Lang Sơn phía Bắc và Vạn Phật Thánh Địa. Nguyên nhân xảy ra chuyện này có vấn đề rất lớn. Đệ tử của Hoàng Lang Sơn bị chém giết, chỉ có đầu là ném vào trọng tháp xá lợi. Ta đã liên lạc với người của phận Vạn Phật Thánh Địa. Có thể xác định rằng, bọn họ chưa từng làm chuyện như vậy Vì vậy, chứng tỏ có đệ tử của vạn Phật Thánh Sơn có vấn đề Theo ta suy đoán, việc này có thể là Vu thần tộc làm Nhằm khơi mào xung đột giữa yêu tộc và nhân tộc Thánh chủ không gấp, không vội mà từ từ gây ra Có những chuyện chỉ mới liếc qua một cái đã nhìn ra được vấn đề vạn phật thánh sơn sẽ không vũng về như vậy nếu có xuống tay với đệ tử hoàn tộc của hoan lan sơn cũng chắc chắn sẽ không cho người đó bất kỳ cơ hội nào để mật báo cho nên nói vấn đề này rất rõ ràng chỉ là vạn phật thánh sơn quá sĩ diện khi cường giả của hoan lan sơn tới tận nơi thái độ của gã cũng rất căng hành vi của gã xem như là giận chỉ vào mũi vạn phật thánh sơn mà mắng mà vạn phật thánh sơn thân là đại giáo phật môn nên khi bị yêu tộc mắng như vậy ai có thể nhịn được tất nhiên là nói ra một câu Vạn Phật Thánh Sơn muốn trần áp ái chẳng lẽ còn cần các người đồng ý hay sao? Cuối cùng, hai bên ngay lập tức xông vào nhau, hoàn toàn không thể nói chuyện một cách hòa bình được. Một trận chiến này tất nhiên cũng vì vậy mà hoàn toàn bùng nổ. Hoàn Lan Sơn và Vạn Phật Thánh Sơn chiến đấu lan ra rất rộng. Phật Môn ở phía Tây tất nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Phía Tây chính là địa bàn của Phật Môn bọn họ, Há có thể chịu đựng yêu tập làm cản Mà yêu tập thì lại rất đoàn kết. Tất nhiên không thể chịu đựng việc toàn bộ Phật Môn ở phía Tây, khỉ dễ hoàn lan sơn. Nên cả hai ngay lập tức bắt tay. Cứ như vậy mà chiến tới. Một đám thánh nữ, thánh tử gật đầu. Cái hiểu cái không. Thánh chủ nói gì bọn họ chỉ cần gật đầu là được. Những cái khác với bọn họ mà nói không là gì cả. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, thánh chủ sẽ nói cho bọn họ nên để ý những cái gì. Trong khoảng thời gian này, thánh địa tạm thời dừng thu đổ đệ. Để... Đồng thời mọi người lén giả soát đệ tử thánh địa Phòng ngừa có người có tụ vụ của vù thần tập trà trộn vào trong Còn nữa Nếu không có việc gì Thì đừng đi phía tây Nơi đó tạm thời không an toàn Thánh chủ nói ra Lâm Phạm hỏi Thánh chủ Bây giờ Phật môn ở phía tây và yêu tộc đầu với nhau Chúng ta có cần hỗ trợ không Thánh chủ trả lời hắn Tạm thời không cần Tuy rằng bọn họ đã đấu với nhau Nhưng cả hai đều đều đang thử mà thôi Nghe thấy lời của Thánh Chủ Lâm Phạm im lặng một hồi Tự nhớ đã biết rõ cái gì Yêu tộc chưa chắc sẽ không biết tình huống cụ thể Hoặc là có người cố ý chấp ngói Gây nên mâu thuẫn giữa hai tộc Nhưng kể cả có là như vậy Mọi chuyện vẫn thế Chỉ sợ là yêu tộc cũng muốn xem thực lực của Phật môn ở phía Tây Dù sao đã nhiều năm rồi Cả hai bên không có xung đột gì Lâu lâu thử một chút cũng là chuyện rất cần thiết Ngay sau đó, Thánh Chủ nói ra rất nhiều việc cần chú ý để khiến nhóm Thánh Tử biết nên làm cái gì, không thể đi dạo loạn khắp nơi như lúc trước nhằm tránh bị liên lụy. Tàn họp. Lâm Sư Đệ, ta thấy người họ rất tích cực, không lẽ là người muốn đi phía Tây để xem xét sao? Trần Uyên tò mò hỏi hắn. Lâm Phàm cười. Ta cũng không bị bệnh, tự dừng qua bên đó làm cái gì? Vậy người chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị quay về U Tử Phong để tu luyện. Hắn không có ý định gì khác. Đối với hắn, bây giờ còn có thể có chuyện gì quan trọng hơn cả tu luyện. Khi quay về U Tử phòng, Tiểu Lão Đầu vội vàng chạy tới. Thánh chủ các người gọi các người họp bàn. Có phải là vì có chuyện quan trọng gì không? Không có việc gì cả. Đều là chuyện nhỏ thôi. Lâm Phàm phát hiện Tiểu Lão Đầu có hơi hỏng hớt. Có vẻ lão hỏi rất nhiều chuyện. Ai... Tiểu lão đầu rất bất đắc dĩ. Chỉ mới nhìn thoáng qua một cái đã biết Lâm Phạm không muốn giao lưu với lão nữa. Điều này khiến lão rất bất đắc dĩ. Lão luôn cảm thấy tên nhãi này đã tù luyện đến mức xì ngốc. Ngộ uẩn bị sư tôn sắp xếp đi bề quan, đã biết chuyện ở bên ngoài. hắn ta biết vu thần tộc đã bắt đầu động thù. Nói thật, hắn ta muốn chơi chết Lâm Phạm. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn ta nghĩ ra được rất nhiều cách. Trong đó, cách đơn giản nhất chính là dùng thực lực để ám sát. Nhưng bây giờ hắn ta phát hiện chuyện này không đơn giản như vậy, hoặc nên nói rằng hắn ta không có loại năng lực này. Đầu tiên, Lâm phàm suốt ngày chỉ biết bế quan tù luyện, không để ý tới chuyện bên ngoài, hoàn toàn rất khó để nắm được cơ hội. Hơn nữa, nhờ có sự tồn, hắn ta biết rằng đường phi hồng rất coi trọng Lâm phàm chắc chắn có để lại chiều sau. Đến lúc đó đừng nói đến chuyện ám sát không thành công, ngược lại còn đưa cả bản thân vào trong. biện pháp chậm ngòi càng không đáng tin cậy. những nữ đệ tử của Thiền hoàn thánh địa giống như bị điên vậy, hoàn toàn điên cuồng, điên cuồng đến mức không nói lý. thậm chí theo như hắn ta thấy, chỉ cần là lời lâm phàm nói, cho dù có là sai, thì mấy người kia cũng có thể nói là đúng. rất bại não, không thể chầm ngòi được. trong sân, kiếm nhất thiền tĩnh tọa trong sân, nhắm mắt không hề cử động chút nào, tự như là đao phục bàn vậy. chầm đầu hắn ta đang chiếu lại cảnh trận chiến với lâm phàm. Một kiếm kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy bắt mắt Chiếu rọi tứ phương Nhưng kể cả như vậy hắn ta vẫn thua như cũ Tả khuyết thiếu kiếm thế Kiếm nhất thiên nói thầm Không phải là chiêu này không được Mà là uy thế còn chưa được tù luyện đến tình trạng này Lúc hoàn ta có thể mạnh mẽ đến một trình độ nhất định Chắc chắn sẽ nở rộ ra ánh sáng lóa mắt khó có thể tưởng tượng U tử phòng Lâm phàm ngồi khoanh chân tù luyện thức thứ hai của phạt thiên Phạt thiền kiểu thức, cào thầm khó đoán, ẩn chứa uy năng khó có thể tưởng tượng được. Và thời điểm hắn có thể tiếp xúc được với lực thiền địa, uy năng của các tuyệt học của bản thân cũng đã xảy ra thay đổi lòng trời lở đất. Hệ thống nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 330 lần, độ thông thạo phạt thiền thức thứ hai cộng 330. Tù luyện rất nhanh chóng, bạo kích phụ trợ lợi hại đến kinh người. Hắn chỉ cần tù luyện một lần đã bắt kịp người khác tù luyện vô số lần. Người bình thường tù luyện phạt thiền kiểu thức. Đừng nói có thể tu luyện thành công hay không Kể cả có tu luyện thành công Chỉ sợ cũng cần phải có thời gian dài Mới có thể ngộ đạo một chút Thời gian trôi nhanh Một tháng đã trôi qua Lâm phà mở to mắt tinh thần phấn chấn Trong lòng không hề cảm thấy mỏi mệt Hắn nhìn lướt qua cửa phòng đang nhắm chặt Không nghĩ nhiều thêm Cũng không chuẩn bị đi ra ngoài ngắm cảnh Mà vẫn tiếp tục tu luyện Đối với toàn bộ người trong thánh địa Ai cũng biết người thích tu luyện nhất Chính là Lâm Sư Đệ hắn chính là tù luyện cuồng mà hoàn toàn chìm đắm vào trong tù luyện cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản hắn tù luyện lâm phàm chỉ muốn gặp sư tỷ tận hưởng thế giới của hai người đáng tiếc không được như mong muốn Về ngoài của hắn không cho phép người khác biết trong lòng hắn đã có người bằng không ai cũng không biết những kẻ điền đó có thể làm được việc gì tất nhiên hắn tin tưởng rằng các sư tỷ ở thánh địa có thể chấp nhận việc này dù sao các sư tỷ cũng là tốt nhất nhân tố không ổn định duy nhất chính là sự tồn ánh mắt sự tồn nhìn hắn khiến hắn có chút bất an thôi mặc kệ suy nghĩ mấy thứ này cũng vô dụng mà thôi hắn tiếp tục tù luyện chỉ có khi nào thực lực bản thân tăng lên mới có thể khiến hắn có một cảm giác an toàn nhưng mà không biết sư tỷ ở bên kia như thế nào gặp phải những chuyện gì ở phía địa có gặp phải nguy hiểm hay là có bị người khác ức hiếp hay không nhưng nghĩ lại chắc chắn chuyện như vậy không thể xảy ra chính đạo tầm sao có thể là một quả hồng mềm được ai chạm vào cũng sẽ gặp xui mà thôi huống hồ hắn đã để thiền cờ lại cho sư tỷ để có thể khống chế dị thú đặc biệt còn có hai con thú khổng lồ biến dị có thể xem như là vô địch ở phế địa nếu có bọn họ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm nhưng mà ngày đêm tư tưởng sau cùng hắn chỉ muốn được nhìn thấy sư tỷ một nơi khác của u tử phòng Đường phi hồng đang bế quan bỗng dưng bừng tỉnh, bà ta thở hồn hển mồ hôi đầy chảy đầy chán. Về mặt tinh thần, bà ta có chút không thích hợp. Loại tình huống này chắc chắn không thể xảy ra ở trên người cường giả như đường phi hồng, trừ khi bà ta tiếp tục luân hồi. Trong luân hồi Pháp, bà ta suy đoán những chuyện liên quan tới lâm phàm, cuối cùng lại thất bại, do đó gặp phải phản vệ. Sư muội để vi huynh giúp người. thánh chủ cảm nhận được tinh thần của sư muội đàn giao động dị thường nên xuất hiện ở nơi bế quan đối với lựa chọn của sư muội lão không đồng ý muốn phá lại là chuyện không thể nào khó khăn quá lớn không có viết gì cả đừng quạt nhiều đường phi hồng quyết đoán từ chối thánh chủ thở dài người cũng không thể chịu ảnh hưởng được nếu người gặp phải vấn đề sẽ không tốt với cả người lẫn thánh địa Lão muốn giúp sư muội chặt đứt mối liên hệ này Tuy rằng chặt đứt từ bên ngoài rất khó khăn Nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào Hoặc có thể nói chuyện này là chuyện không nắm chắc được Cho dù có cần phải trả một vài cái giá lớn Nhưng nếu những cái giá lớn đó có thể đổi được sự đột phá của sư muội Vậy tất cả đều đáng giá Ta đã nói là không có việc gì cả Đồ Phi Hồng nhấn mạnh Lộ rõ không kiên nhẫn Thành chủ của bất đắc dĩ đành xoay người rời đi Sư muội cái gì cũng tốt cả Mỗi tội quá cuột cường Mỗi khi có liên quan gì tới hắn Sư muội có vẻ có chút hùng dữ Nếu có thể thay đổi là tốt nhất Lão đàn chờ đợi Chỉ cần tình trạng của sư muội thật sự rất khẩm tốt Lão sẽ cùng với các vị sư đệ khác áp chế sư muội, Sau đó mạnh mẽ chặt đứt Tuy rằng hành vị như vậy độ nguy hiểm cao hơn Nhưng mà đã đến mức đó rồi Còn có thể có cách nào khác sao Không biết đã qua bao lâu Hệ thống nhắc nhở phạt thiền thức thứ hai viên mãn, phát động bảo kích gấp 10.000 lần, điểm vạn năng cộng 10.000. Phạt thiền thức thứ hai viên mãn, lực thiền địa điên cuồng tràn vào khiến cho độ khống chế lực thiền địa của hắn càng thêm mạnh mẽ. Lợi tuyệt học có thể mượn dùng này thật sự không xuất hiện nhiều lắm. Lâm Phàm lòng tràn đầy vui mừng. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là cái tốt của việc tù luyện. Hàng cũng không rõ vì sao đồng môn lại không thích tù luyện. Nói thật, cảm giác mà tù luyện mang đến cho người ta xả khoái đến chừng nào. Cảm giác sung sướng khiến cả người như sắp bay lên mây. Tù luyện phạt thiện thức thứ hai đến viên mãn, hắn cảm giác cần phải tăng cao cảnh giới. Trong khoảng thời gian hắn tù luyện, chiến tranh giữa yêu tộc và Phật môn ở phía Tây cũng đã ngừng lại. Giống như những gì Thánh chủ suy đoán, bọn họ đang thử lẫn nhau. Yêu tộc hùng hãn kéo dài trận chiến, cuối cùng lại nói đây là hiểu lầm. Tất nhiên là có người hãm hại vạn Phật Thánh Địa. Loại chuyện bày ra rõ ràng như thế này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng Kể cả là yêu tộc hay phật môn đều biết Yêu tộc cũng biết những chuyện như vậy là do phù thần tộc làm Nhưng mà bọn họ cũng không nói rõ ràng mà chỉ giảng ngu mà thôi Mà một trận chiến này phù thần tộc và yêu tộc đều nhìn ra được tình trạng cường ra của phật môn Tuy rằng còn có chút che giấu nhưng ít ra bọn họ cũng đã biết được 7-8 phần Nhưng mà thật ra lại đáng tiếc những tên vặt vãnh đã chết đi Lâm Phàm Bên ngoài có người tìm người Nhưng mà vào lúc này Giọng nói của tiểu lão đầu truyền tới từ ngoài cửa Lâm Phàm vừa hay cũng mới kết thúc tù luyện Nên đầy cửa đi ra Lại là ai nữa Lâm Phàm rất bất đắc dĩ Nhưng cũng không nói thêm cái gì Không biết Là đệ tử gác cửa tới thông báo Tiểu lão đầu trả lời Lâm Phàm còn tưởng là kiếm nhất thiên Lại tới thêm lần nữa Nhưng như vậy thì tần suất cũng có vẻ có chút cao rồi Hắn lắc đầu rời khỏi u tư phòng Vừa mới tới ngay cửa sơn môn Khi nhìn ra được là ai đang đứng đó chờ mình Lầm phàm sợ ngây người Nếu hắn nhìn không lầm Đó không phải là quốc sư cùng hắn tử phế địa tới đây sao Sao lại nhìn thế nào cũng có vẻ tiểu tụy hơn vậy Quốc sư thoạt nhìn không như gặp phải một chiều hiểm Khiến cho bản thân thảm không nỡ nhìn Quốc sư từng khí thế biết chừng nào Giờ lại không còn chút gì sắc lại Trở nên già hơn rất nhiều tuổi Thoạt nhìn có vẻ là sắp không xong rồi cốt sự lâm phàm nhị không được mà hô lên đã nhiều năm đi vào thần võ giới hắn thật sự không ngờ rằng có thể gặp lại cốt sự ở nơi này hắn thật sự cho rằng cốt sự gặp phải nguy hiểm ở thế giới này dù sao bên ngoài cũng rất nguy hiểm cốt sự có thể rất mạnh mẽ ở phế địa nhưng khi tới thần võ giới thì lại không tính là gì cả ngay cả con kiến còn không bằng lâm huynh một tiếng kêu của cốt sự đã nói hết vô số đau thương Hải mắt đã từng có thần thái, bây giờ lại rất phần đục Tình khí thân cũng trở nên suy yếu rất nhiều Thật đúng là không biết đã có chuyện gì xảy ra Lâm Phàm cũng không vì bản thân có thực lực mạnh mẽ, địa vị lại khá cao mà trào phúng quốc sư Hắn vẫn cư xử với đối phương như lúc trước Có thể gặp được đồng hương ở nơi này thật sự không dễ dàng Mấy năm này, người thế nào? Hắn biết, hỏi cũng như không Nếu quốc sư có thể tốt lành cũng đã trở nên nổi bật từ sớm Tình khí thần no đủ vô cùng. Sao có thể có bộ dáng như bây giờ? Mấy năm này... Trên khuôn mặt quốc sư là nét khó xử. Có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Lão ta nhớ lại những chuyện bản thân đã trải qua trong nhiều năm nay. Chỉ có thể nói một câu. đấy chính là một cuốn sách đầy máu và nước mắt mà thôi. Lão ta từng bị đánh tơi bời. Bị lừa gạt. Bị trào phúng. Rất nhiều. Rất nhiều cũng không thể nói ra hết được. Chỉ có thể nói rằng... Thật sự rất thảm, không giống với những gì lão ta từng suy nghĩ. Lúc trước khi đi cùng lâm phàm ra khỏi phế địa, tất cả những mộng tưởng của lão ta đều rất tốt đẹp. Lão sẽ tự gây dựng cho mình một mảnh thiên địa ở thần võ giới, cho dù bản thân tuổi lớn cũng có thể tạo ra một mảnh thiên địa huy hoàng. Nhưng mà hiện thực quá tàn khốc, cạnh tranh quá lớn, năng lực hoàn mỹ ở phế địa của lão không là cái thá gì ở thần võ giới cả. Dù ở nơi nào lão ta cũng bị nhắm đến Lão ta có đồng bọn cùng rèn luyện Nhưng người thì chết Người thì bệ thương Kẻ thì phản bội Quả thực là còn hung tàn hơn cả phế địa Lòng của lão ta đã hoàn toàn chết lặng Lão ta không có bất kỳ ý tưởng nào nữa Nếu không muốn nói Thì bỏ đi Lâm phàm nhìn ra được tâm tin của quốc sư Cũng có thể lý giải lão ta Nên không bắt ép lão nói ra những chuyện bi thường Nếu như người không chế Ta có thể sắp xếp người Ở lại trong thiên hoàn thánh địa Cuối cùng hắn vẫn không đành lòng Đều cùng từ một quê nhà mà ra Sao lại có thể thề thảm như vậy Quốc sư nói với hắn Nếu như là mấy năm trước Ta thật sự sẽ nguyện ý ở lại Nhưng bây giờ Ta thấy hay là thôi đi Lâm Huỳnh Ta tới đây không có ý gì khác Mà hy vọng Lâm huynh giúp ta một chút Ta muốn trở lại phế địa Có thể giúp đỡ không Người thật sự muốn quay về. Đúng, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta thật sự muốn quay về. Thần võ giới không thích hợp với ta. Cuộc sử thở dài, chỉ có trải qua mới có thể biết rõ. Lúc trước, lão ta từng kiêu ngạo đến chừng nào, cực kỳ tự tin với thiên phú của bản thân. Lão ta cho rằng chỉ cần bản thân có thể đi vào thần võ giới, cho dù có người trợ giúp hay không, lão cũng có thể hô mưa gọi gió. Mãi đến sau khi trải qua đủ loại chuyện Lão ta mới hiểu ra rằng Do bản thân đã nghĩ quá nhiều Lâm Phàm im lặng một hồi Nếu như có chuyện này Hắn thật ra có thể thử đi bệnh sử tồn Xem liệu có thể mượn được công cụ Để có thể qua biển chết hay không Nếu như hắn muốn đi phế địa Hắn phải chờ đến khi có cường giả tây tụy Từng chín viên mãn xuất hiện ở phế địa Sau đó người đó phải được thiên hoàng thánh địa Cảm nhận được Người chờ ta một chút Ta đi hỏi xem Lâm Phàm nói với quốc sư Làm phiền Lâm huynh, Cuộc sử rất cảm kích. Tình trạng bây giờ của lão ta nếu như quay về phế địa có có thể đứng trên trăm triệu người, có một cuộc sống thư thả một chút. Nhưng nếu như ở chỗ này lại rất bi ai. Lão ta dưới trăm triệu người. U Tử Phong Sư Tôn, lúc trước ông ta từng theo ta từ đây. Bây giờ ông ta muốn quay lại phế địa. Hy vọng ta có thể giúp ông ta. Đệ tử muốn mượn Sư Tôn công cụ để có thể băng qua biển chết. Lâm Phạm không biết suy nghĩ của Sư Tôn, cũng không biết Sư Tôn có thể đồng ý với yêu cầu của hắn hay không. Nếu như Sư Tôn đồng ý, vậy thì mọi chuyện ổn thỏa. Hắn cũng có thể đi xem Sư Tỷ, đồng thời hắn cũng suy nghĩ cuối cùng có muốn man theo Sư Tỷ cùng tới Thánh Địa hay không. Đây chính là chuyện hắn khá để ý, đồng thời cũng có chút khó có thể lựa chọn. Sư Tôn, người làm sao vậy? Lâm Phạm phát hiện tình trạng của Sư Tôn có chút không ổn. Khí sắc thay đổi, không xem như là rất tốt. Hắn không dám dùng nhân quả chi hòa xem xét Chỉ sợ là nhìn thấy thứ bản thân không muốn thấy Không có viết gì Đường Phi Hồng bình tĩnh trả lời Lâm phàm chủ động tiến tới Cả gan nắm tay Đường Phi Hồng chân thành nói Sư tôn, cần phải chú ý thân thể Nếu không đệ tử sẽ đau lòng Đối với Đường Phi Hồng Sự động chạm của hắn giống như là bị điện giật vậy Bà rõ ràng làm bộ rất bình tĩnh Nhưng thật ra trong lòng đàn dao động rất lớn Đường Phi Hồng rút tay về Người muốn đưa ông ta về Vâng, đệ tử muốn đưa ông ta về Lâm phàm trả lời Cũng được Pháp bảo này có thể giúp người băng qua biển chết Người phải nhớ kỹ Không cần hiếu kỳ với bất kỳ thứ gì ở biển chết Không thể rời khỏi pháp bảo này Biển chết rất nguy hiểm Người bây giờ không thể đối mắt với nó được Đường Phi Hồng dặn dò Tất nhiên là bà ta không hy vọng đồ nhi của mình có phải bất kỳ tôn thương nào lúc nãy khi lâm phàm lớn gan nắm tay đường phi hồng đối với đường phi hồng bà ta có một cảm giác khác lạ may mà lâm phàm không phải tên khốn nạn hắn chỉ muốn cho sư tôn nhìn thấy cái tốt của hắn để có thể vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của hắn nếu như là một tên khốn nạn khác chắc chắn tên đó có thể nắm bắt được sự khát thương của sư tôn bắt đầu tiến hành đủ loại khiêu khích chỉ cần nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất đáng sợ Đã tạ sư tôn lâm phàm vô cùng vui mừng cuối cùng cũng có thể quay về phế địa không nói về cái khác. bây giờ hắn thật sự rất kích động. lâm phàm tiếp nhận pháp bảo. lúc trước tu vi của hắn còn thấp, nên không thể cảm nhận được pháp bảo xuyên qua biển chết, rốt cuộc là như thế nào. bây giờ tu vi của hắn cao hơn, đột nhiên hắn phát hiện pháp bảo này không giống bình thường, nó ẩn chứa uy thế, khiến ngay cả hắn bây giờ cũng cảm thấy kinh hãi. nhìn lại hình vẽ trên pháp bảo này, chắc chắn là do cường giả đạo cảnh lưu lại. cũng chỉ có tu vi cỡ đó mới có thể luyện chế ra vật trân quý có thể qua được biển chết. sư tôn nếu không có việc gì đệ tử xin cáo tử trước chờ khi nào đưa được người về ta sẽ sớm trở lại lâm phàm cáo tử đường phi hồng nhìn bóng hình lâm phàm rời đi thực ra có rất nhiều lời bà ta muốn nói nhưng cũng lắc đầu chôn giấu những lời muốn nói và trong lòng bà ta cúi đầu nhìn tay mình lúc này lâm phàm đã nắm lấy nó tuy rằng hành vi của lâm phàm có chút quá phận nhưng đường phi hồng cũng không giận dữ thậm chí trên môi bà ta có đang nở nụ cười Biển chết. Lâm Phàm và quốc sư đứng trên pháp bào. Vừa mới đi tới vùng trời phía trên biển chết. Ngày tức khác, đất trời xung quanh thay đổi. Giống như bọn họ vừa tiến vào trong một vực sâu khủng bố vậy. Cả trời đen nhánh. Những tiền sấm không ngừng lập loè Uy thế rất mạnh. Đủ để nói lên sự khủng bố của biển chết. Lâm huynh Người thật sự không hồ với cái danh thiên kiều. Ta đây thật sự bội phục. Lời quốc sư nói chính là lời trong lòng của lão ta. Có hâm mộ. Có ghen ghét. Ai cũng có hy vọng có thể được sống như Lâm phàm Lâm phàm chỉ cười. Mệnh tốt. Hàn có thể nghe ra quốc sư đang rất khó chịu. Hàn cũng không định kích thích quốc sư thêm nữa. đều là đồng hương. Hạ tất dạo hoài làm gì. Chỉ cần hơi dạo hoài một chút cũng là đàn giải muối lên miệng vết thương của đối phương. Đau đến mức nào chứ? Sau khi trở về, người định làm gì? Lâm phàm hỏi. Quốc sư trả lời. người yên tâm. Những chuyện mà người lo lắng sẽ không xảy ra đâu Tuy rằng đối với tù vi bây giờ của ta Có thể hoành hành gặp phế địa không cần cố kỵ Nhưng mà thần võ giới đã hoàn toàn đánh nát niềm tin của ta Sau này ta không định làm gì cả Ẩn cư nơi núi rừng Hóa thân làm nóng Có lẽ lần sau khi người quay về Ta sẽ là một ông lão bình thường Cũng có thể là một tiên sinh dạy học <cười> Dù có thế nào đi nữa Người chỉ là quốc sư mà Sau khi trở lại đại càn Người vẫn là quốc sư như cũ Đứng trên trăm triệu người Sao có thể để mấy thứ suy sụp này đánh bại được Lâm Phạm không ngờ Quốc sư vậy mà lại nghĩ thoáng ra Cảm thấy đà kích này thật sự không nhỏ Có thể biến đối phương thành như vậy Quốc sư lắc đầu Không có hứng thú Cũng không có ý định Người chưa từng trải qua những chuyện như vậy Có thể thừa nhận đến tận bây giờ Cũng là một loại chuyện đáng để bản thân ta tự công nhận rồi nghe thấy những lời của quốc sử lâm phàm vậy mà lại có cảm giác quốc sử có thể chịu được đến bây giờ thật sự là không dễ dàng giống như những người không chịu nổi đả kích nên tự sát nhưng quốc sử lại nhờ có ý chí kiên cường để mới có thể chịu đựng được đến tận bây giờ hắn nhìn xung quanh biển chết thần bí tràn ngập sự sợ hãi không tên hắn mở đại đạo tri hòa ra nhìn thấy bản chất của biển chết rất điên cuồng Rất hỗn loạn Vô số quy tắc đại đạo cuốn chặt vào nhau Ẩn chứa sự khủng bố khó có thể tưởng tượng Đúng là giống như những lời sư tôn từng nói Không có pháp bảo này Đều hoàn muốn dựa vào thần thể đi qua biển chết Sợ là sẽ chết Đột nhiên Lâm phàm phát hiện sâu trong đám sấm xét Lộn xộn của biển chết Lại xuất hiện một con mắt khổng lồ màu tính Đây cũng không phải là thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy Mà chính là đại đạo trì hòa Khen hắn cảm nhận thấy được bản chất nơi này Hắn không để lộ ra nét kinh ngạc Cũng không vì vậy mà cảm thấy hoảng hốt Mà tiếp tục giữa khuôn mặt bình thản quan sát Hắn không nghĩ nhiều Với năng lực bây giờ của hắn cho dù nhìn thấy Thì có thể như thế nào chứ Rời khỏi pháp bảo Tìm tòi tới cùng giáo Đừng nên suy nghĩ miên man thì tốt hơn Sau khi đã trầm tư một hồi Hắn chậm rãi ngưng đầu lên Chuẩn bị tiếp tục nhìn một cái Đột nhiên hắn phát hiện có mắt khổng lồ màu tím đã đổi vị trí Nó vậy mà lại xuất hiện ngay trên đầu hắn Còn mắt khổng lồ màu tím yên lặng nhìn chăm chỗ vào hắn, giống như là đang nhìn trừng trừng vậy. Lâm Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như là không nhìn thấy gì cả. Suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ cũng rất đơn giản. Người không nhìn thấy ta, người không nhìn thấy ta. "Quốc sư, nếu người đã biết ta ở Thánh địa Không Tệ, vì sao người không tới tìm ta? Có ta nâng đỡ, người chắc chắn có thể tốt hơn bây giờ rồi." Lâm Phàm nói. Quốc sư thở dài, Ta thật sự hối hận Hối hận cái gì? Hối hận không tìm tới người trước khi gặp phải những chuyện đó Đối với quốc sự mà nói Cuối cùng vẫn là lão ta đã bỏ lỡ Rất nhanh Cả hai đã xuyên qua được biển chết Còn mắt khổng lồ màu tím không có bất kỳ điều gì khác lạ Hoặc là do hắn hành động rất đồng chỗ Không biểu hiện ra chút dị thường nào Ai mà biết đó là thứ gì Nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt Tới rồi Người định đi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn Cả hai tới bờ biển chết Lâm phàm cấp pháp bào Đưa lưng về phía biển chết Nơi đó có sự khủng bố không biết Rất thần bí Nhưng hắn không định nghĩ nhiều Hiện tại không liên quan tới hắn Lâm huynh, Đà tạ người đã đưa ta về Vẫn là nơi này có không khí mới mẻ cô sứ hít sâu một thời Sau đó thở hát ra thật mạnh Không cần tiễn ta Ta chưa đi, định đi nơi đảo hết muốn đi nơi nào thì tới đó xem một cái thôi vậy cũng tốt lâm phàm nói quốc sử hỏi hắn người có quay về xem sao chứ xem đã trở về đời cổ đô tất nhiên phải nhanh chân tới xem rồi lâm phàm cười được vậy thì có cơ hội lại gặp lại cáo tử Quốc sư ôm quyền, bây giờ lão ta giống như một con cá được thả về biển rộng vậy. Lão ta đi du lịch khắp nơi, chỉ muốn xả hơi một đợt thật lớn. Nhìn quốc sư rời đi, lâm phàm cũng rời khỏi đó ngay lập tức. Hàn vốn định quay về chính đạo tông trước, nhưng ngẫm lại hàn vẫn không thể buông xuống chân tư nghĩa được. Hàn ta cũng chính là đứa con mà Hắn tự nhận là hàn thức có lỗi. Thiền cửu Thành Lâm phạm thay đổi về ngoài biến thành bộ dáng người đàn ông bình thường đi ngang qua bằng không với mỹ lực vẻ ngoài của hắn người đi đường ở thiên kiều thành này đừng mong đi đường bình yên e là tất cả phái nữ đều sẽ bị hấp dẫn bởi khuôn mặt của hắn cho nên ngay cả đi đường cũng không đi được lúc đi vào thiên kiều thành hắn phát hiện mọi thứ không khác gì về lúc trước vẫn giống như đúc những gì trong trí nhớ của hắn thứ thay đổi duy nhất chính là con người cửa thành có binh lính trông coi lúc trước sẽ không như vậy đều là do thành viên của kình lôi minh trông coi Xem ra ngụy Huỳnh thật sự ổn định được đại âm Hắn đi trên đường phố Nghe từng tiếng giao hàng của người bán hàng rong Cảm giác vô cùng có dư vị Lúc này Từng đợt mùi hương xông vào mũi Chính là mùi phấn mặt Hương vị rất mê người Các vị đại gia Đi ngang qua, dạo ngang qua đừng bỏ lỡ Các cô nương đều nhu tỉnh như nước Giọng nói quen thuộc chuyển tới Không, không phải là giọng nói quen thuộc Mà chỉ là giọng nói còn tồn tại trong trí nhớ Hắn ngừng đầu lên. Yển vũ các cái tên quen thuộc, không ngờ nhiều năm như vậy vẫn không có gì thay đổi. Các cô đường hòa hòe lộng lẫy với chiếc khăn lụa nhỏ trong tay. Có người dựa lên cây cột, có người thì ghé người lên rào chắn để lộ bánh bào trắng muốt rất dụ hoặc. Người đàn ông bình thường chỉ sợ sẽ không nhịn nổi. Ngày vào lúc Lâm Phạm đang nhớ lại, có cánh tay đặt lên vai hắn. Vị gia này, nô gia thấy ngươi nhìn lâu như vậy, không bằng ngươi vào trong xem một chút đi. Lâm Phạm nhìn đối phương Càng nhìn càng thấy quen mắt Hình như lúc trước hắn từng gặp rồi Tú bà Lúc trước người ở đấy Lâm Phạm hỏi Dạ thật là có mắt nhìn Nổ no, già lúc trước chỉ là đầu bảng ở nơi này đấy Nhớ năm đó Vị nữ tử nhìn qua có có dáng dấp năm nào Tự nhiên đang nhớ lại những chuyện lúc trước Khóe miệng vẫn luôn trèo ý cười nhợt nhạt Mặc vẫn Lâm Phạm ý hỏi Tú bà ngây người, hình như có chút kinh ngạc. Không ngờ lại còn có người biết cái tên năm nào của bà ta. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, bà ta sớm đã rút lui trở thành một tú bà lớn tuổi thành công. Ngài biết ta? Tất nhiên là biết. Đã vài chục năm trôi qua rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mặc vận cô nương năm đó tinh thông mọi thứ, thổi kéo đàn hát, công phu lợi hại, người bình thường không ai có thể kháng cự được.